Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh chuyện MC Ngọc Việt Trước khi đi vào buổi đọc chuyện hôm nay Ngọc Việt xin được cảm ơn một bạn khán giả sâu tên Đã donate ủng hộ kênh Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Chúc bạn và mọi người nghe chuyện thật vui vẻ Và trong buổi tối hôm nay Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của buổi chuyện dài kể Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Phần 2 Mang tên U Minh Thoại Tà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 quyển 4 tập 2 phản ứng dây chuyền Điện thoại di động đâu? Đưa nó cho ta nào. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, thấy túi của mình được đặt ở góc tường, chỉ tay rồi nói. Khương Diễu vui vẻ đi qua kéo túi xách của tôi, mở túi ra, lục tìm điện thoại di động. Vốn đã có tài khoản của cô ấy, tôi trực tiếp chuyển 2000 vạn qua. Suy nghĩ một chút, tôi lại chuyển số tiền nợ phí đan dược cho Quảng Nhung. Như vậy coi như là giải quyết xong chuyện tiền bạc cho hai người bọn họ. Được rồi, khi quay trở lại xã hội, tôi chỉ còn lại mấy vạn thôi. Điện thoại di động của tôi reo lên, tôi cầm lấy xem. Phát hiện Khương Diệu chuyển lại 10 vạn. Tôi ngẩng đầu khó hiểu, nhìn về phía cô ấy. Thanh kiếm của Đào của ngươi cho ta mượn đã bị hư hao khi chống lại tấn công của con mãnh quỷ Giờ theo quy củ, ta phải đền cho ngươi gấp 3 lần giá tiền. Ta đã tìm người định giá thanh kiếm của đạo đó, được hơn 3 vạn, cho nên ta chuyển cho ngươi 10 vạn. Chúng ta xem như là đã thanh toán xong." Khương Diệu nói ra lý do. "Gấp 3 lần sao? Không cần như vậy đâu, lấy giá ban đầu là được." Tôi xấu hổ nói. "Ta nói gấp 3 lần là gấp 3 lần, đây chính là quy tắc bồi thường sau khi mượn pháp khí của người khác mà còn làm hỏng." Khương Diệu nghiêm túc dò nói: "Vậy sao? Vậy thì xem như là thanh toán xong. Tôi cũng không kiên trì nữa. 10 vạn này đối với tôi rất quan trọng. Dù sao thì trả phí y tế xong cũng hết sạch tiền rồi. Tôi còn định dùng số tiền này để làm nhiều chuyện công ích lớn, nhưng mà trước mắt phải hóa lại rồi. Phí học viện sao rồi?" Tôi thử hỏi thăm. Mọi chuyện vẫn bình thường. Khương Diệu thoải mái nói ra một câu, khiến tôi kinh hãi đến nỗi muốn nhảy dựng cả lên. Tại sao tất cả mọi chuyện lại bình thường? Rất nhiều người đã chết cơ mà. Tôi sốt ruột đến nỗi nói lắp. Người tự lên mạng xem là hiểu thôi. Khương Diệu kéo ghế ngồi sang một bên. Tôi nghi hoặc lên mạng lục lọi tin tức. Ngược ngày sau tôi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp. Tin tức có ghi Đại học Y khoa Tân Thành trong một đêm bể thiên thạch rơi trúng, nhiều sinh viên thương vong. Các đơn vị có liên quan đã đến cứu trợ. Tin này ngập các trang mạng xã hội. Danh sách học sinh thương vong cũng được công bố ra bên ngoài. Hiện ngành Hố Thiên Thạch chân sân tập thể dục trong viện Hàn Lâm của Đại học Y khoa cũng được cung cấp đầy đủ. Người thân của nạn nhân khóc trước ống kính. Rất đông người tụ tập ở khuôn viên trường đại học, thắp nến đốt tiền giấy. tổ chức các hoạt động cứng tê. Đúng rồi. Cứ chỉ có tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Người ngoài ai mà biết được trong học viện đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi gật đầu, hiểu được nguyên nhân thảm họa thiên tạch sao. Kế hoạch tốt thật đấy. Ý tưởng của ai vậy chứ? Một chữ thôi, đúng là Châu Bỏ. Như vậy cũng được sao? Tôi buông điện thoại xuống, nhìn về Khương Diệu hỏi. Vậy ngươi tự nói xem, nên làm sao bây giờ? Trừng Lễ nói là có siêu cửa trùng, tam trọng ác mộng, huyền thuật cư chúng sao? Khương Diệu lại hỏi lại, tôi chỉ biết im lặng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một tia ánh sáng, ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Toàn cầu mỗi năm đều xảy ra nhiều tai họa, ngoài ý muốn như vậy, Trừng Lễ trong đó ẩn dấu. Dừng lại, bởi vì Khương Diệu chậm rãi gật đầu. Với nhân mạch của Khương gia, thì biết nhiều chuyện hơn tôi rồi. Tôi không ngoài tối nữa. Giúp ta tìm một người. Tôi chuyển câu chuyện. Người muốn điều tra ai? Khương Diệu cứ chút tò mò hỏi. Ta chỉ biết hắn có biệt danh là Tiểu Thụ. Tuổi tác không khác mấy so với ta, là một tiểu tiểu luyện võ, võ công cũng vô cùng cao. 2 năm 4 tháng trước, người này từng xuất hiện ở bệnh viện Tân Thành số 3. Phương diện thần kinh của hắn có chút không bình thường. ta cần phải biết tình trạng hiện tại của người này, càng chi tiết càng tốt. Rút lời, "Tôi phát hiện ra thần sắc của Khương Diệu cực kỳ cổ quái." "Sao vậy?" Tôi khó hiểu nhìn cô ấy hỏi. "Không cần điều tra, ta biết hắn ta là ai." Khương Diệu dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá tôi từ chân xuống dưới. "Hắn ta là ai vậy?" Tôi vội vã hỏi. "Tư thụ, anh trai ruột của Tư Thường." Bệnh nhân tâm thần phân liệt hiện đang điều trị tại một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Tân Thành. Ngay nói cả Từ Thường cũng không nhận ra. Là một người không có tư duy, nhưng người chết nhưng có thể đi lại. Câu trả lời của Khương Diệu rơi vào trong tai tôi, khiến tôi bạo phát một câu, "Mãi kiếp." Sau khi học viện nghỉ 3 ngày, Từ Thường đã rời đi. Trong học viện không không thấy bóng dáng của hắn ta đâu cả. Tôi mơ hồ đã quên mất người này. Nhưng Khương Diệu nói một câu, khiến khuôn mặt của Tiên Nại thoáng chốc hiện ra trước mặt tôi. Tôi hít một ngụm khí lạnh rồi vội xua tan nó, nhưng không có tâm tình nhìn lại mặt Từ Thụ. "Cô có biết Từ Thụ đã trải qua những gì không?" Tôi ổn định tinh thần rồi tiếp tục hỏi. Khương Diệu trầm ngâm một chút, ý là muốn hỏi tôi tại sao lại hứng thú với tin tức của Từ Thụ. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không hỏi mà chậm rãi nói, Từ Thụ đúng là không phải người bình thường. Tôi không cố ý mở miệng cắt ngang cô ấy, Khương Diệu thấy tôi không truy vấn, cũng không thèm thừa nữa, mà nói những gì mà cô ấy biết về hắn ta cho tôi. Nhà họ Từ có sản nghiệp y tế trải rộng khắp toàn cầu, là một phú hào rất nổi tiếng, gia chủ hiện tại nằm trong top 100 phú hào. Từ Thụ là con trai của nhà họ Từ, sinh ra đã thông minh hơn người. Nhưng tên tiểu tử này lại cực kỳ thích học võ. Đối với việc học bình thường thì không say mê lắm. Nhà họ Tưởng cũng thiếu một người có trình độ học vấn cao. Con cả thích cổ võ, về từ bỏ một số tiền lớn ra, giúp ban ta hoàn thành ước mơ là được. Từ thụ sớm đắc bái nhận môn hạ của một danh sư đương thời, chưa 18 tuổi đã xuất môn. Giờ theo lời của vị cổ võ đại sư kia nói, cho đã giỏi hơn thầy Hắn ta không có gì để rảnh nữa. Sau khi từ thủ xuất sư, nhàu từ sắp xếp cho hắn ta con đường diễn xuất. Muốn bồi dưỡng ra một siêu sao võ thuật quốc tế, như vậy cũng coi như là giành lấy vinh quang. Nhưng tiểu tử này không đi theo con đường bình thường, chuyển hắn ta nhiệt tình nhất là đi phá phách khắp nơi. Hết lần này tới lần khác, vô lực của hắn ta mạnh không giống người bình thường. Chỉ cần đậy một cái thôi là cả võ quán đã run rẩy. chuyện năm đó ồn ào huyên náo, không biết lão tiền bối trong giới cổ võ chỉ trích Từ Thụ tuổi còn trẻ nhưng bùng bột, không nhiều cách đối nhân xử thế. Nhưng Từ Thụ thì lại được Từ gia ủng hộ trong âm thầm. Hắn ta kiêu ngạo cực kỳ, sao có thể chỉ vì lời chỉ trích của mấy lão tiền bối mà dừng lại? Sau khi hắn ta đánh bại toàn bộ những người bất khả chiến bại trong tình, thì muốn tiến quân ra ngoại tình. Nhưng lúc này thì lại xảy ra chuyện Ngày sinh nhật lần thứ 18 của Tử Thổ, cấp một võ sư ở ngoại tỉnh tìm tới, chỉ đích danh một loạt bản võ thuật với Tử Thổ. Tử Thổ căn bản không để người này vào trong mắt, vui vẻ ứng chiến. Họ không luận bàn công khai, không có video, không có khán giả, chỉ có kết quả. Kết quả là, sau khi từ gia tìm được Tử Thổ, cả người hắn ta đầy máu, mất đi ý thức nằm trên mặt đất. Nhìn dấu vết tại hiện trường, không tới mấy chiêu tử thủ đã bị đối phương hạ gục. Lúc ấy gia chủ không ở trong nước, mẹ của tử thủ tự mình đưa ta đến bệnh viện Tân Thành số 3. Bệnh viện này là một trong những sản nghiệp của tử gia, đương nhiên sẽ tận lực trị liệu cho tử thủ. Mấy ngày sau tử thủ tỉnh lại như kỳ tích, nhưng lúc ấy hắn ta lại như biến thành một người khác. Sau khi tử thủ tỉnh lại, đã nói gì thì Khương Diệu cũng không biết. Chỉ biết là người này ngay cả mẹ của anh ta cũng không thể nhận ra được. Còn đấm đá rồi lao ra khỏi bệnh viện. May mắn là tổ an ninh đã cố gắng hết sức để mà không chơi anh ta. Sau đó, tử thụ bị trần đoán là người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Được đưa vào bệnh viện tâm thần vùng ngoại ô Tân Thành đến nay đã hơn 2 năm rồi. Các đại thế gia có liên quan đến chuyện của tử thụ đều giấu kín như bưng. Dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. cũng nghe đồn rằng nhà họ Từ đã mời một cao nhân qua đường xem thử, nhưng không có dấu vết tà ma nào cả. Nhà họ Từ không thể không chấp nhận sự thật rằng, Từ Tổ mắc bệnh tâm thần phân liệt, tin đồn bay đầy trời. Nhà họ Từ khăng khăng hoài nghi, người ngoại tình kia đất tỳ võ với Từ Tổ năm ấy là một pháp sư tà thuật, Từ Tổ thành ra như vậy là do đã bị trúng một loại tà chú nào đó, mà đến cả cao nhân qua đường cũng không nhìn ra. Cổ nói lại không có manh mối và chứng cứ duy trì phỏng đoán này. Nói tóm lại, kế hoạch bồi dưỡng ngôi sao vỡ tuột lớn của nhà họ Từ đã chính thức thất bại. Mấy năm nay, bọn họ vẫn mãi âm thầm tìm kiếm võ giả tình khác, nhưng đến giờ cũng không có tin tức gì cả. Sau khi Khương Diệu nói xong những tin tức này, thì lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhắm mắt suy nghĩ một phen. Trong lòng tự cười nhạo bản thân. Vậy sao rồi lại thì đúng rồi, năm đó tôi đã khống chế từ tụ, sống ra khỏi bệnh viện. Có lẽ hắn ta bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, cũng là một nguyên nhân. Đây chính là quan hệ nhân quả. Dù nói vậy, nhưng vì sao tôi bỗng di hồn lên người của từ thủ mấy năm về trước chứ? Tình cảm còn có một đoạn căn nguyên như vậy sao? Nhưng tại sao lại di hồn lên người của từ thủ? Đây chính là câu hỏi khó có thể giải đáp. Mở mắt đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Khương Diễu. Nhưng tôi không nói rõ ý, cho nên cô ấy cũng không truy hỏi. Tôi truyền đề tài, hỏi tăm chuyện sau đó của học viện. Qua tưởng bước miêu tả của Khương Diễu, tôi hiểu rõ tình hình gần đây của học viện. Lão viện trường và người bị thương nằm trong bệnh viện, chi phí do học viện gánh vác. Về phần bạch hiên và học sinh tử vong, đã được định tính từ lâu rồi. Không ai biết bạch hiên đã cài tử hoàn sinh, Mấy học sinh đã tử vong thì bị quy kết là do bệnh tật đột ngột. Phương duyên này trước sau vẫn luôn không chứa lại. Quân chúng không chỉ có thể tiếp nhận như vậy. Vụ án mất tích hàng loạt đã được giải quyết. Nghi phạm gây tội khóa chặt lên người chủ nhiệm khoa Ngô Vũ Lâm đã mất tích. Đây là phương hướng mà nhà họ Khương tận lực dẫn dắt. Kể từ đó, việc Trần Thế Gióng chống Khô Trưng truy bắt Ngô Vũ Lâm chính là câu trả lời cho sự việc này. Nhưng thực ra Ngô Vô Lâm đã chết tử lâu rồi. Thi thể của ả ta cũng đã hóa thành cho bụi. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ điểm ấy. Chẳng qua chỉ là cho công chúng một lý do để khép lại vụ án này mà thôi. Chứ kể tình nghi thì mãi mãi sẽ không bao giờ bắt được. Các tông môn lớn đã biết chuyện liên quan đến siêu độc trùng và mộng cảnh tam trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhiều cao nhân tức giận, phát lệnh truyền lùng pháp sư... Truy bắt chủ nhân là tiên mật nạ quỷ xanh. Đáng tiếc, không biết danh tính chuẩn xác của hắn ta, muốn bắt được hắn ta trong biển người mênh mông kia, đâu có dễ dàng gì. Tôi chưa hề đề cập đến tin tức của đằng chủ với người khác, các môn phái vẫn không biết phía sau mấy gã này còn có một tổ chức thần bí. Luôn có một cảm giác, tốt nhất là nên giữ chuyện này xuống tận đáy lòng, trừ đến lúc công bố. Đương nhiên Những điều chân không cần kiến thức trận tộc. Học viện đã sửa chữa xong, kiến trúc và bài tập đều đã khôi phục nguyên trạng. Học sinh không bị thương đã lên lớp lại bình thường vào ngày hôm qua. Dưới thanh xuân nhiệt huyết của các học sinh, rất nhanh ảnh hưởng của vụ việc này đã bị ném ra sau đầu. Về phần người chết sau, học viện nào mà không có người chết chứ? Cũng đâu có gì lớn lao. Chủ yếu là tôi hỏi thăm về động tĩnh của nhà hậu tề Khương Sĩu bày tỏ Tạm thời nhà hậu tề cũng không có hành động mới Trong lời nói của cô ấy Có ý nhắn mạnh Ý là trường bối nhà hậu hương Cảnh cáo nhà hậu tề Nên nhà hậu tề vốn muốn tìm tôi gây sắc xối Lập tức hành quân lặng lẽ Tôi có chút ngoài im muốn Chỉ có thể cảm kích trong lòng Xong Khương Sĩu nhắc nhở tôi một tiếng Nói là mẹ của tề trang Không có ý định bỏ qua cho tôi Người đàn bà đó nuông chiều tề trang có tiếng Nghe nói Bà ta ghiền tôi rất là sâu đậm Ngoài mặt thì tôi không để bụng Nhưng trong lòng thì lại đề cao cảnh sát Còn có một điểm rất thú vị khác Sau khi sự kiện học viện kết thúc Ngoài trừ tiểu đau sẹo Thì các bạn học rơi vào ác mộng Đều không nhớ rõ mộng cảnh Càng không nhớ mình bị thương thế nào Như vậy cũng bớt đi không ít chuyện Nếu những bản nọc kia mà nhỡ rõ quá trình chúng tôi đã thương thì chắc chắn không ổn rồi. Sau khi đạt được tình báo mà mình mong muốn, tôi cảm ơn Khương Diệu một phen, hỏi một vấn đề cuối cùng. Quan hệ của tự thụ và tự thưởng như thế nào? Đáp án nhận được là vô cùng tốt. Khương Diệu để tôi yên tâm tu dưỡng ở chỗ này. Đoán qua một tuần nữa là sẽ rời hẳn. Cô ấy đã xin phép nghỉ học bên học viện cho tôi. Sau khi tôi về thì tiếp tục lên lớp là được. Khương Diễu sắp xếp cẩn thận như vậy. Tôi vốn nên cảm kích. Nhưng nghĩ đến người ta thu hai ngàn vạn, thì lập tức cảm kích không nổi. Dù sao thì cũng đã tốt nhiều tiền như vậy. Vậy thì, tù dưng ở đây cũng được. Không dùng thì phí. Bên trong biệt thự này có đủ quản gia và nữ hầu. Sinh hoạt rất thoải mái. Khương Diễu rời đi. Sau khi tôi nếm thử bữa tối của nữ hầu, thì gọi cho Tiểu Đao Sẹo. Trước mắt thì bây giờ đã sau giờ tự học buổi tối, đã tiễn nghe điện thoại rồi. Phương ca, là ngươi sao? Tiểu Đao Sẹo hưng phấn thấp giọng gọi. Ngươi đừng có ngạc nhiên như vậy, ta vẫn chưa chết. Trước tiên ngươi đừng có hỏi, nghe ta nói, Thanh Sơn nhà ta đâu rồi? Tim tôi vọt lên tới cổ họng. Thanh Sơn sao? Nó đang ngủ trong phòng. Phương ca, ngươi yên tâm đi. Thanh Sơn rất là tốt. Ngày nào mấy bạn học nữ kia cũng vây quanh nó, người ta sống thoải mái hơn chúng ta nhiều. Người đợi lát nữa ta sẽ chụp mấy tấm hình cho ngươi xem. Nghe tôi nhắc tới Thanh Sơn, tên tiểu tử này bắt đầu lại chu loa. Chỉ chốc lát, mấy tấm hình được gửi tới. Tôi nhấn mở xem thì thấy cảnh tượng Thanh Sơn đang đeo pháp khí đế chung ở giúp cổ, ăn thịt kho tàu trong phòng mình. Tính nhẩm bỏ vào bụng. Tôi dần tiểu đau dạ. chăm sóc cho Thanh Sơn thật tốt. Qua 10 ngày nửa tháng nữa là tôi sẽ trở về. Hắn ta đồng ý lì lợm, còn hạ giọng nói chuyện của học viện với tôi. Nó nhưng bạn học khác đều không như rõ mộng cảnh tam trọng. Tiểu Độc Diệu Bạch Tỏ rất sợ. Tôi căn dặn hắn ta phải kín miệng như bưng rồi cúp điện thoại. Tôi lức nhìn ảnh chụp của Thanh Sơn, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy Thanh Sơn không hề đơn giản. Tôi có thể xác định rằng, cánh tượng mà tôi nhìn thấy khi liều mạng với siêu cọ trùng không phải là hư huyễn, chính là Thanh Sơn một hơi giải quyết siêu cọ trùng. Nếu nó không đến như thế thì không chừng tôi đã phơi thay tại chỗ đó rồi. Vấn đề là dù nhìn thế nào thì cũng thấy Thanh Sơn chỉ là một con chó mini. Nó giờ vào cách gì mà nuốt trừng cọ trùng được chứ? Đây chính là siêu cọ trùng, không phải là côn trùng bình thường, phát oai ra, rứt người như uống nước. Hay là Thanh Sơn có huyết mạch của thần thú viễn cổ? Suy nghĩ không để tưởng tượng nổi bật ra, xoay quanh trong đầu tôi khiến tôi càng thêm mờ mịt. Dựa theo suy đoán của Khương Diệu đã nói, hình như là chỉ có cái này miễn cưỡng dính dáng xíu. Thanh Sơn thuộc về loài thú, nhưng cái đó thực sự là có khả năng sao? Tôi không thể tìm ra đáp án, tạm gác vấn đề này lại. Sau khi nghĩ xong thì lại gọi cho Vương Tu Lan. Chỉ rêu 3 tiếng, điện thoại đã được nhận. "Phương Kha, ngươi tỉnh rồi sao?" Giọng điệu vui mừng của Vương Tu Lan truyền tới. "Ta không sao, đã tỉnh lại rồi. Qua mấy ngày nữa là có thể trở về đi học." "Cô sao rồi?" "Ta sao? Rất tệ. Chẩn đoán ác liệt đó, trừ Lưu Mỹ Thục ở bên ngoài." thì những quỷ nữ khác đều bị tiêu diệt. Linh hồn của ta cũng bị thương nặng. Cũng may là Tất Đường Khẩu có biết thuật trị thương cho linh hồn rất hiệu quả. Đã khôi phục được 7 phần, còn có thể chịu được. Phương ca, ta nhớ ngươi. Vương Tô Lan bật khóc, đây là y muốn được an ủi. Hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành. Tuy tôi không thích một số hành vi của cô ấy, nhưng lúc này cũng không có cách nào cứng rắn nổi. chỉ có thể sâu rảnh như thường lệ. Cô ấy mới nín khóc mà mỉm cười. Luôn có một loại cảm giác, lúc này cô ấy cố ý trước mặt tôi tỏ vẻ khổ sở. Những quyền nước bị diệt vong cũng không tạo thành tương tồn quá lớn với cô ấy. Hơn nữa, lấy bí thuật dưỡng quỷ của Thất Đường Cầu ra xem, một lần nữa tiến hành nuôi dưỡng quỷ vật cũng không phải là chuyện gì lớn. Bên Thất Đường Cầu đánh giá người thế nào? Tôi trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Vương Tu Lan ngẹn lời, nửa ngày sau mới nói: "Sư phụ khen ta, nói ta gặp nguy hiểm không loạn, có phong thái của nhân vật lớn. Tông chủ cùng trưởng lão cho ta không ít khen thưởng." Giọng điệu của cô ấy cũng thoải mái hơn. "Vậy khi nãy ngươi khóc thầm làm cái gì chứ?" Tôi nói thầm một câu trong lòng, không có ý muốn chọc thùng cô ấy. "Chúc mừng ngươi." Địa vị ở trong tông môn được tăng lên. À mà đúng rồi, âm hồn của Liễu Nguyệt ở đâu? Đây mới là lý do tư gọi điện. Âm hồn của Liễu Nguyệt người ở chỗ Vương Tu Lan, tôi phải xử lý ổn thỏa. Phương ca, vào đêm linh hồn của Liễu Nguyệt trở về, cảm giác được tiếng gọi của sứ giả gọi hồn, tự mình xông vào quỷ môn quan, ta không ép cô ta ở lại, thuận theo tự nhiên, làm như vậy có gì không ổn sao? Vương Tu Lan trả lời, khiến tôi ngây cả người. Chầm ngâm nửa ngày mới nhẹ giọng nói. Thôi bỏ đi, vật thuận theo tự nhiên, cô ta cũng là người bị hại, địa phủ sẽ cho cô ta một kết quả tốt. Phương ca, người vẫn nhiều cũ, lo lắng quá nhiều, Hoàng tỷ Lễu Nguyệt là đại mỹ nhân, tất nhiên là sẽ được địa phủ chiếu cố nhiều hơn, người cũng đừng lo lắng, sức mắt ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi. Vương Tu Lan chế giễu tôi một câu. Hàm ý bên trong thực ra là chỉ tôi luôn lo lắng cho mỹ nhân. Gương mặt của tôi đỏ bừng, nếu không phải đã quen cách nói chuyện của Vương Tu Lan thì đúng là không nghe ra được sự chế giễu bị che giấu. Nhà đầu chết tiệt này. Trong lòng tôi mắng một câu như vậy. Tôi không nhắc đến chuyện, mình đang ở biệt thự của Khương gia. Vương Tu Lan rất thông minh, lập tức hiểu được ý của tôi. Cô ấy giải thích một phen, vì sao tôi lại được Khương Gia sắp xếp bên này, lý do phù hợp với những gì Khương Diệu nói. Bệnh viện không chỉ hết được viết thương nặng của tôi, thất đường khẩu cùng tôi cũng không thân chẳng quen, Vương Tù Lan cũng không thể dùng tài nguyên của thông môn trị thương cho tôi được. Anh em nhà họ Quảng trên phương diện này cũng không đổ sức, nội môn của Nam Cung ước Cung Loạn cho nên không được. Như thế chỉ có Khương Diệu đứng ra tiếp nhận chuyện này, tất nhiên là không ai phản đối. Tôi im lặng, hiểu được từ đầu đến cuối, lại nói thêm mấy lời sau đó cúp điện thoại. Rất khó giải thích được, trong lòng cứ chút huyền muộn, luôn cảm giác bản thân đã quên chuyện gì đó. Đột nhiên hình ảnh Bạch Kiên ngồi trên xe lăn xẹt qua trước mắt. Tôi sững sốt, theo đó mà cố nhớ lại. Hiện lại một màn ngay trước đó. Bạch Kiên xuất hiện ở thang tin, đứng bên ngoài trận pháp phòng ngự kêu gào. Lữ Nguyệt hiện ra, Mộng Bạch Kinh là tiên phụ tình, cảm xúc mạnh mẽ đến hồn thể đều sắp vỡ. Chính là chỗ này có chỗ không đúng. Tôi dừng trí nhớ ở hình ảnh Phong ấn Liễu Nguyệt trong lá bùa, trong lòng đều là nghi hoặc. Lúc này, sau khi Phong ấn Liễu Nguyệt, tôi lo lắng khi bản thân và đối phương Liều Mạng sẽ không thể chăm sóc được cho cô ta. Cho nên tôi đưa lá bùa đến tay Vương Tu Lan để cô ta có thể coi chừng Liễu Nguyệt. Sau đó là trận chiến với siêu cổ trùng. Bên tôi bị thương vong nặng nề, cũng không thể giữ được đám nữ sinh Kim Vân và Ngọ Lam Đình. Vương Tu Lan cũng đã phái ra hết quyển nước dưới trướng. Triều đình lập mạng bảo vệ, Quảng Nhung mới không bị thương. Bởi vì Thanh Sơn ra tay, siêu cổ trùng mới bị nuốt chửng. Bên tôi mới xoay chuyển được thế cục. Đây là chuyện đã qua, nghe thì rất bình thường, nhưng kết hợp lại Với những lời mà Vương Tu Lan vừa nói thì lại cảm thấy kỳ lạ. Biểu hiện lúc đó của Lữ Nguyệt rất là thong hận Bạch Hiên. Mấy người Ngô Vũ Lâm và hàng đầu sư là thủ phạm. Nhưng trong lời nói của cô ta, hận không thể nuốt ba người xấu này. Cảm xúc mạnh mẽ rất khó tự kiểm soát. Quả thực là Bạch Hiên đã chết, Ngô Vũ Lâm cũng đã chết, nhưng gã mặt nạ quỷ xanh hàng đầu sư thì còn chưa chết. Từ đầu đến cuối hắn ta luôn bảo vệ Bạch Hiên. Nói hắn ta có liên quan đến cái chết của Lữ Nguyệt Cũng không tính là ngưỡng ép Mấu chút là Lúc đó Lữ Nguyệt đã hoàn toàn Dẫn chó đánh mèo lên người của hàng đầu sư Đây mới là điểm tôi cảm thấy không đúng Dựa theo lý giải của tôi về âm hồn Chỉ khi không còn vững bận với thế tục Sau khi chết được 7 ngày Mới có thể được sứ giả gọi hồn Dẫn vào địa phủ Tiếp nhận xét xử của Diêm Vương Có cơ hội được làm người hay không thì giờ vào vòng này. Thay đổi cách nói, có thể tuần lợi qua được vòng này hay không? Đa phần đều là những âm hồn không có chấp niệm. Chấp niệm càng sâu, đa phần trở thành cô hồn ác quỷ ở dương gian. Lữ Nguyệt là người có chấp niệm. Giết màn nào quỷ xanh hàng đầu sư là chấp niệm của cô ta. Chấp niệm này còn tồn tại. Sao cô ta chịu cam nguyện mà tu luyện vào địa phủ chứ? Tay tôi hơi run rẩy, trầm ngâm một hồi, gửi đi mấy tin nhắn. Chưa ra gửi cho Vương Tô Lan, anh em Quảng Phác, Quảng Nhung, Nam Công Ức và Khương Diễu. Đề cho bọn họ lập tức tập hợp ở chỗ của tôi là trong biệt thự Khương gia, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Vị trí của biệt thự thì hỏi Khương Diễu. 10 giờ 15 phút tối, đã đầy đủ mọi người. Mọi người tập trung trong phòng ngủ, nghi ngờ nhìn tôi đang nằm trên giường, nhưng đều không lên tiếng. Tôi theo bản năng nhắc chân Bọn họ kinh hãi mà hét lên Tôi mới nhớ chân chân mình còn bị thương Nhưng mà Về cảm giác Có phải chân đã đỡ hơn rồi không Tôi mặc kệ bọn họ nhắc nhở Trực tiếp ngồi dậy nửa trừng Thuận thế mà hoạt động cơ thể Vẻ mặt ngơ ngác Cảm giác này rất tốt Chân và cơ thể đều rất tốt Không đúng Không phải là vấn đề tốt hay không Mà là cơ thể còn tốt hơn so với trước đây rất nhiều Tôi hoài nghi lúc nhìn Khương Diệu. Khương Diệu nở ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Hai ngàn vạn của thực là rất nhiều. Vì cao nhân kia thuận tiện, giúp ngươi tẩy tủy chữa gân, dùng đan dược độc môn nào đó, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao lại mắc như vậy chứ?" Lời của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu ứng lại cực kỳ bùng nổ. "Tẩy tủy chữa gân sao?" Khương Diệu à, không phải là cô đang nói đến tẩy tủy đan chứ? Ánh mắt của Nam Công Đức to như là cái bóng đèn. Sắc mặt của Vương Tu Lan và đám người Quảng Nhung cũng đã thay đổi, trong ánh mắt đều là vẻ ngưỡng mộ. Khương Ngọc muội, ta bằng lòng ra 2000 vạn, không, 4000 vạn. Không biết vì cao nhân đó có bằng lòng cho ta một viên tẩy tùy đan không? Quảng Phác vội vàng nói ra ý tưởng. Lần này đến lượt tôi chẩn mắt, trong lòng có từng trận thiên lôi. Lúc trước còn đau lòng 2000 vạn, trước mắt mới hiểu được tình cảm chiếm được tiện nghi lớn. Tẩy tú đan này là cái gì? Thường xuyên nghe thấy trên phim ảnh, nhưng trong nguyên thực, quả thực đây là lần đầu tiên tiếp xúc, thực sự là không biết sẽ có hiệu quả gì đây. Tôi nhếch miệng, cảm giác miệng lưỡi hơi khô. Phương ca, ngươi quả thực là vì họa được phúc. Trên đạo đại sư có thể luyện được loại tẩy tú đan này, Thì có thể đếm trên đầu ngón tay Chỉ bắt lại với da vốn sau Vật khi này của người của thực là Cha cha Quảng Nhung nhào lên phía trước Phân cao thấp với tôi một phen Còn động thủ giữ lấy canh tay của tôi Bồ dạng giống như là đậu hú vậy Sắc mặt của Quảng Pháp cũng đen lại Kéo em gái trở về Quảng Nhung tức giận trừng mắt nhìn hắn ta Thực là xin lỗi Quảng Ngọc Trường Vị cao nhân đó đã đi rồi Tính tình của ông ta rất là kỳ quái, nói nhìn Phương Quy thuận mắt cho nên mới bán lại với cái giá vốn, chuẩn này trăm năm thực là hiếm thấy." Khương Diễu nói ra lời này, trên mặt Quảng Phác và Nam Công Ngức đều lộ vẻ thất vọng. "Vị cao nhân kia là ai? Ta muốn được cảm tạ ông ta." Tôi hiếu kỳ hỏi. "Phương Học Trường, không phải ta đã nói rồi sao? Tính tình của cao nhân đó rất là kỳ quái. Ông ta không cho phép ta cũng không dám nói thân của ông ta cho người biết, đừng có làm khó dễ ta như vậy. Khương Siêu buông tay, tôi chỉ có thể từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn ghi ký chuyện này. Quả thực về mặt tiền bạc thì không nợ, nhưng dù sao vẫn còn một phần nhân tình, tương lai nếu có cơ hội thì tôi nên trả lại. Thi thiên phản ứng của Nam cũng ngึก vào khoảng pháp, tôi đã biết chuyện này có thể gặp nhưng không thể cầu, phải xem vận khí. Tôi tỏ vẻ đã hiểu, đề tài này đã được thay đổi. Ho nhẹ vài tiếng, tôi nhìn về phía Vương Tu Lan, bị ánh mắt thăm dò của tôi nhìn chằm chằm. Vương Tu Lan đang ngồi ở đằng kia không thoải mái, cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, không phát hiện thấy chỗ nào không đúng, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tôi. "Đêm linh hồn của Liễu Nguyệt trở về cùng ngươi." Nói là cảm ơn được tiếng gọi của sứ giả gọi hồn sau. Tôi trầm giọng hỏi, Vương Tù Lan nhú mày. Cô ta ý thức được, thái độ của tôi rất là nghiêm túc. Cô ta lâm vào hồi ước, gật đầu khẳng định. Không sai. Ngày đó là lúc sắp nửa đêm, đột nhiên ta nghe thêm tiếng của cô ta, đã nhắc đến chuyện này. Người nói là cô ta chủ động nói đến chuyện này với người sao? Trong lòng tôi trượt dậy sóng. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Vương Tu Lan rất có hiểu hỏi. Vấn đề rất lớn, tôi cắn răng trầm giọng nói. Nhớ là bùa màu vàng mà ta ném cho ngươi không? Không phải khi đó Lữ Nguyệt đã bị ta phong ấn ở trong đó rồi sao? Nhớ chứ, ta luôn bảo quản rất tốt. Đến khi Lữ Nguyệt nói với ta, cảm giác được sự giao gọi hồn. Vương Tu Lan chớp chớp mấy cái, dường như cảm giác được. Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu hơi run lên. Tôi khô khan nuốt nước bọt, nghiêm túc giờ nói. Bùa phong âm hồn đó không phải là bùa phong âm bình thường, mà là bùa độc môn. Nó như thế nào đây? Độ mạnh của loại bùa phong âm này, một cái có thể phong ấn quỷ vật liên tục hơn 1 tháng. Toán hồn bình thường căn bản không có cách nào phá phong ấn được, càng không có cách nào nói chuyện với người bên ngoài. Giống như là ngồi trong tù vậy, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng trong lời của ngươi là Lữ Nguyệt chủ động nói chuyện với ngươi, vậy thì nói. Cô ta tự mình phá vỡ phong ngân bùa phong âm độc môn của ngươi. Ý này là cô ta không phải là oán hồn bình thường, có thể có đạo hạnh của manh quỷ sao? Thậm chí là càng lợi hại hơn cả lệ quỷ. Vương Tu Lan kinh ngạc nói tiếp, da mặt đều bắt đầu run rẩy. Tâm trạng tôi nặng nề gật đầu. Sau khi cô ta liên lạc với ngươi, là người phá giải bùa phong âm Thạc Cô Ta gia sao? Đúng vậy, ta dựa theo cách giải phong ấn bình thường Thạc Cô Ta gia. Vừa nhìn thì giống như là bùa phong âm bình thường, rất nhẹ nhàng đã giải được. Vương Tu Lân khẳng định. Phải không vậy? Bây giờ ngươi tờ đi. Tôi tìm một tờ giấy vàng, bút lông dính chu sa, trước mặt mọi người vẽ ra một bùa âm phong. Vừa nhìn thì đều giống như là bùa âm phong thông thường của những pháp sư khác. nhưng từ xa chân chi tiết có sự thay đổi. Chủ yếu là thứ được truyền vào bên trong là pháp lực bởi tâm pháp của Maôn Sơn Quỷ môn. Điểm này bên ngoài nhìn không thể thấy được. Tôi đem lá bùa đưa cho Vương Tu Lan. Mọi người đều nhìn chằm chằm lá bùa này. Mồ hôi trên trán Vương Tu Lan chảy xuống. Cô ta đứng dậy, một tay cầm lá bùa, một tay chỉ trên lá bùa như một cây kích, trong miệng niệm chú, pháp lực truyền đến ngón tay. Màu đạo ánh sáng màu đen nhẹ nhàng dơ vào trên lá bùa. Chấn động chừng 50 lần, năng lượng của ánh sáng màu đen không còn. Bùa phong âm vẫn không có gì bất thường. Vương Tu Lan không tin, liền đổi mấy cách phát giải, rằng co khoảng mấy chục phút, lá bùa này mới nổ tung. Sắc mặt của ấy trắng bệch ngồi xuống, không chắc chắn đứng dậy. Chúng tôi đều lâm vào trầm mặc. Nửa ngày sau, Khương Diệu mới run giọng nói: Lưu Nguyệt đã sớm phát giải phóng ấn, diễn trò bình thường để màn học Tu Lan phối hợp với cô ta, hoàn thành quá trình thả ra khỏi láp bùa. Sau đó, lấy cớ cảm ứng được tiếng gọi của sư già gọi hồn, trốn rồi sao? Cúy vừa dứt lời, ánh mắt có chút hoảng sợ chớp chớp mấy cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi, trầm giọng hỏi. Lưu Nguyệt có chấp niệm gì chưa hoàn thành, cho nên ở lại nhân gian, hay là nói Chuyện hỗn loạn của tám ma với quy mô lớn trong học viện. Cơ thể Lữ Nguyệt là chủ mưu. Cô ta chơi đùa chúng ta trong lòng bàn tay, liên tục nhảy nhót trong ưu vương đó, cố tình cho chúng ta phát giác. Quảng Phác tiếp nhận câu chuyện. Cơ thể của tất cả mọi người đều chấn động một phen. Lữ Nguyệt mới là chủ mưu phía sau sao? Làm sao có thể chứ? Quảng Nhung nghe vậy thì kinh ngạc, không màng đến hình tượng, há miệng to đến mức cơ thể nhất cả quả trứng gà vào. Sao không có khả năng? Nếu không phải như vậy, hà tất gì cô ta lại xấu diếm đạo hạnh của mình, ra thành một oán linh yếu đuối vô hại chứ? Quảng Pháp lệnh giọng đáp. Nhưng cô ta làm vậy là vì cái gì? Quảng Nhung không đồng ý nói. Ai giành lại đi thiết kế hại người, cũng hại chết chính mình chứ? Tất nhiên, cô ấy không đồng ý với lời của Quảng Pháp. Quảng Nhung nhìn Quảng Pháp há miệng, nói không thành lời, tiếp tục. Damn pháp sư ai mà không biết, cơ thể là bảo thuyền, dùng để vượt qua biển khổ, đời qua bờ bên kia. Nếu Lục Nguyệt là chủ mưu, sao cô ta phải giết cơ thể của mình? Ta và ngươi tận mắt nhìn thấy, tìm được xác của cô ta từ trong đống cỏ trùng. Cơ thể cô ta đã chết, cũng không già chết như Bạch Hiên. Một người sống, hao tổn tâm sức thiết kế, sau khi cơ thể của mình không còn sự sống thì biến thành lại quỷ sao? Ngươi có tin không? Quang Nhung vừa dứt lời, mọi người đều trầm mặc. Trong đầu tôi nhanh chóng tính toán, cần nhắc các loại có thể tính. Một lúc sau, tôi nhìn về phía Khương Diệu trong giọng hỏi. "Xác chết sắc chất của Lữ Nguyệt đang ở đâu vậy? Xử lý thế nào rồi?" "Là thế này, sau khi chuyện của học viện kết thúc, ta cho người vận chuyển xác của Tề Trang và Lữ Nguyệt đến nhà xác. Bên kia vốn là gà bay chó chạy, tìm xác chết đã mất tích." Đột nhiên tìm thấy được, tất nhiên là rất vui mừng, cho nên coi như chưa bao giờ bị mất tích, bởi vì khi còn sống Lục Nguyệt đã ký giấy hiến xác, cho nên dựa theo quá trình, thể xác của cô ta vẫn còn ở đó, sau này có thể cho học viện y khoa dùng làm giải phẫu, cũng có thể làm mẫu vật cơ thể. Theo như lời Khương Diệu vừa nói, trong lòng tôi càng chắc chắn hơn. Phiền ngươi tìm người đi tiếp xúc với xác của Lục Nguyệt, giải phẫu kiểm tra kỹ từ trong ra ngoài một lần. Ta muốn báo cáo chi tiết. Báo cáo không nghiệm tử thi của Lục Nguyệt trước đây là giả, bởi vì đó là một cái sắc giả được tạo ra từ huyễn thuật. Tôi vừa nói xong những lời này, các bạn học có mặt ở đây đều hiểu. Phương Học Trưởng, ngươi là Hoài Nhi." Khương Diễu trợn mắt lên, ánh mắt mang theo sự khiếp sợ cực điểm. Thấy cô ấy hiểu ý tôi, tôi vui mừng cười, không nói thêm điều gì. Khương Diêu lập tức chạy ra ngoài cửa để gọi điện thoại. Từ đoán là sử dụng tài nguyên của Khương gia. Không bao lâu nữa là có thể lấy được tư liệu. Tôi quay đầu nhìn về phía nhóm người nam cung ứng, nhại giọng nói. Hôm đó, sau khi ta móc xuyên qua lưng của Ngô Vũ Lâm, ai thưa được rõ ràng. Tôi vừa hỏi ra câu này, vừa kéo ý thức trở lại giây cuối cùng khi chiến đấu với Ngô Vũ Lâm. Khi đó, tôi cách pháp trận chỗ nhãn nơi xa, Mấy người này đều là cao thủ công kích tầm xa, tôi cũng không biết họ có nhìn thấy rõ bên này hay không. Ta thì rõ. Người đột nhiên ra tay, một chiêu giải quyết hết tất cả. Ngô Vũ Lâm tội đáng chết vạn lần, chết cũng không có chỗ chôn. Nam Công Ngực giơ tay lên rồi nói, ta cũng không thấy rõ lắm, càng không biết ngươi đã giết chết siêu cơ trùng như thế nào. Quảng Nhung lắc đầu nói, ta cũng vậy. Phương bản học, ngươi không chịu nói ra chuyện này, nếu đã nhắc tới, không bằng ngươi nói cho bọn ta biết xem làm sao ngươi có thể giết chết được siêu quỷ trùng. Quang Phác nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi. Trong lòng tôi đột nhiên lỡ một nhịp, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của chú chó Thanh Sơn. Xin lỗi, đây là chuyện liên quan đến con ắt chủ bài của ta, ta không thể nói ra được. Dù sao ta cũng đã giết chết con sâu chết tiệt kia, người tiền ai không thể tùy Tôi lắc đầu, không bao giờ nói sao nữa. Thật là mắc cười, nếu như bọn họ biết được điểm dị thường của con trò Thanh Sơn, sẽ càng thêm phức tạp hơn. Tôi không ngu như vậy. Phương học trưởng còn khá là bí mật đấy. Vương Tu Lan cười nửa miệng nói, "Ai cũng vậy thôi." Tôi rũ trở về. Vương Tu Lan bất mãn trừng mắt nhìn tôi, tôi coi như là không nhìn thấy. Xem ra chỉ có bạn học Nam cũng ngức là thấy rõ được cảnh tượng lúc đó. Tôi đem câu chuyện kéo lại. Nam cũng ngực chắc chắn gật đầu. Vậy ngươi có thấy pháp khí bóng bi bảy màu trên đỉnh đầu Ngô Vũ Lâm chạy đi đâu không? Lúc ấy ta cách ả ta quá gần, hơn nữa còn tập trung toàn bộ tinh thần để công kích, cho nên căn bản không thể chú ý tới. Chờ đến khi Ngô Vũ Lâm chết, ta mới phát hiện không thấy bóng dáng của pháp khí mà ả ta dùng. Tôi hỏi ra điểm mấu chốt Món pháp khí bảnh màu kia sau Nam cũng bước lầm bầm trong miệng Bắt đầu nhớ lại Mọi người đều lặng lẽ chờ đợi Không quay dậy Hắn ta nhớ lại Ta nhớ ra rồi Nam cũng bước hưng phấn hô lên một tiếng Tất cả mọi người đều sáng mắt Nó ở đâu vậy Quảng Nhung nóng lòng nhất Khi đó ta cũng không chú ý tới thứ này Nhưng khi ta nhớ lại Ta thấy Ta thấy Khi Ngô Phụ Lâm bị phương quy đâm trúng thì thứ kia đã hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi đầu của hướng đã chết, hướng về phía chúng ta. Không đúng, không phải bay về phía chúng ta mà là bay về phía bản học Vương Tu Lan. Thoáng cái đó bay vào ngực của Vương Tu Lan rồi. Nam cũng ngước quay đầu nhìn về phía Vương Tu Lan nói: "Cái gì chứ?" Vương Tu Lan bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ. "Tôi lại không thấy ngoài ý muốn chút nào." Bình tĩnh nhìn cô ấy rồi nói: "Đấy chính là vị trí mà ngươi cất lá bùa, có phải bỏ trong túi áo không? Cũng nằm trong ngực của ngươi." Xét theo góc độ khác mà nói, món pháp khí vòng bi đó có uy năng to lớn, còn phát ra ánh sáng vào thời các mấu chốt lại vứt bỏ Ngô Vũ Lâm. Đó là lý do tại sao lại có thể giết chết A Ta một cách dễ dàng như vậy. Bản thân A Ta quá yếu, mà vốn dĩ có thể mạnh như vậy, chính là nhờ pháp khí vòng bi duy trì năng lượng cho Không có thứ này, A Ta chịu không nổi một kích. Chủ nhân ban đầu của món pháp khí này không phải là Ngô Vũ Lâm, mà chính là Lưu Nguyệt. Ngô Vũ Lâm chỉ miễn cưỡng vận dụng được một phần uy năng của nó mà thôi, bởi vì A Ta chỉ mượn mà chưa nhận chủ. Pháp khí bảy màu đó trong lúc loạn lạc nhất đã thoát khỏi ánh sáng của mọi người mà trở lại trong tay của Lưu Nguyệt. Đây chính là lý do tại sao nó đột nhiên biến mất. Nếu không phải do bản học Nam Cốc Ngức thấy rõ được cảnh khi đó, Rồi cố gắng hồi tưởng lại. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể biết được tung tích của thứ này. Thủ đoạn có là tốt, thủ đoạn này thực sự là quá dị thường đi. Trước mắt, cô ta đã hoàn mỹ thoát thân. Nếu như tôi đoán không lầm, năm 600 năm thảo nguyên mộng hàng thu hoạch được vẫn chưa được trả lại, nhất định là đã bị Lữ Nguyệt khống chế pháp khí bày màu cướp đi, mà phần sát nhập này lại bị ghi lên người của hàng đầu sư. Còn siêu cổ trùng sau Chân người Lữ Nguyệt không nhất định chỉ có một con. Bạch Kiên không biết vì sao lại bị cô ta bài bố, có trời mới biết được Lữ Nguyệt dùng thi thể của mình để nuôi bao nhiêu cổ trùng. Trực mắt đã qua 15 ngày, siêu cổ trùng có thể đã xuất thế rồi. Tương tự như vậy, tuần nhập này cũng tính lên người Bạch Kiên. Nếu đoán không sai thì giờ phút này, Lữ Nguyệt đã bò chạy theo siêu cổ trùng. Khi tôi vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh hãi thế nỗi, da đầu muốn nổ tung. Bạch Thiên đã chết, mặc dù còn siêu cấp cổ trùng, nhưng sau khi mất chủ nhân, không phải trùng cũng sẽ chết sao?" Vương Tu Lan nghe vậy thì nói ra điểm nghi ngờ. "Nếu như Bạch Thiên chỉ là con rối của Lục Nguyệt thì sao?" "Ý tôi nói là thuật dưỡng cổ của Bạch Thiên không chừng là do Lục Nguyệt dạy, nhưng bản thân Lục Nguyệt không ra mặt, mà để cho Bạch Thiên vô tình học được môn tà thuật này. Đây cũng chính là lý do Vì sao một người không hiểu quy củ như Bạch Hiên lại dám nuôi cỏ trùng? Bạch Hiên thực ra chỉ có thể gieo được 10 con cỏ trùng. Nhưng nếu Lục Nguyệt lấy bản thân làm đồ dùng mà nói, hoàn toàn có thể mê hoặc được tâm thần của Bạch Hiên, để cho hắn ta gieo càng nhiều cỏ trùng vào cơ thể mình, sau đó lại để cho Bạch Hiên đem quyền khống chế một số cỏ trùng chuyển giao cho mình. Nếu làm như vậy, cho dù Bạch Hiên đã chết, số cỏ trùng mà Lục Nguyệt nắm trong tay vẫn có thể tiếp tục chờ. Đến khi thời gian vừa tới, cũng sẽ có được siêu cổ trùng. Bởi vì người hạ cổ là Bạch Hiên, cho nên tội danh tổn hại nhiều ấm đức nhất, như giết người nuôi cổ trùng đều do Bạch Hiên gánh vác. Ngươi hiểu ý ta nói không? Vương Tu Lan vừa nghe vậy, vô lực ngồi lại trên ghế sửa, lẩm bẩm hai chữ: "Áo cưới." Không sai, nếu sửa theo những gì tôi nói, mọi chuyện xảy ra trong học viện kia chỉ là để may áo cưới cho Lữ Nguyệt. Ngô Vũ Lâm hay là Bạch Hiên và hàng đầu sư thì cũng chỉ thế mà thôi. Bọn họ chỉ là quân cờ để cho Lục Nguyệt thu hoạch lợi ích. Lấy được năm 600 năm xương thỏ và sưu cổ trùng mà không dính vào nhân quả. Nếu những chuyện này là thật, vậy thì quá khủng bố rồi. Tâm cơ của Lục Nguyệt này quá là sâu, sâu còn hơn cả vực thẳm. Cửa phòng mở, Khương Siêu trở về. Phương Ngọc Trường à, bên kia đã có người tới. muốn tổ chức khám nghiệm tử thi, thời gian sẽ kéo dài ra, sáng mai mới có được tư liệu chính xác. Vậy chúng ta cứ chờ đi. À mà đúng rồi, Quảng Phác à, làm phiền ngươi quay về học viện một chuyến, xem dư tở của những sinh viên trúng mộng hàng kia đã khôi phục lại chưa. Mà nhớ lại thì hình như là các ngươi chưa điều tra chuyện này đúng không? Tôi nói ra như vậy, vẻ mặt của đám người Quảng Phác đều đỏ lên. Được rồi, Em gái, đêm nay các ngươi ở lại biệt thự này đi. Ta trở về học viện một chuyến. Xong mai sẽ trở về. Cũng đã có kết quả rồi. Quảng Pháp đồng ý rồi nói. Ta sẽ đi với ngươi. Nam Cung ước cũng đứng dậy nói. Mọi người không coi kiến gì. Hai người bọn họ đi cùng nhau kiểm tra sương thọ của những người đã trúng Mộng Hàng. Mọi người đều cho là sau khi Mộng Hàng bị phá sương thọ sẽ tự động được trả lại. làm gì còn ai lại đi hao phí pháp thuật để mà kiểm tra chứ. Cho nên đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa xác nhận được chuyện này. Đúng là bị người khác tính kế nghiêm trọng mà. Lưu Nguyệt, ngươi giỏi thật đấy. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng căm phẫn. Phòng trong biệt thự của Khương gia cũng đủ nhiều. Dưới sự an bài của Khương Giũ, mọi người đến phòng riêng và nghỉ ngơi. Tôi ngồi trầm tư một hồi, gọi điện thoại ra bên ngoài, gọi cho cậu lão bá. Có một số việc phải mau chóng sắp xếp mới được. Một đêm không nói chuyện, sáng ngày hôm sau, sau khi mọi người dùng bữa sáng đơn giản ở dưới lầu, Quang Phác và Nam Công Ngức đã mệt mỏi trở về. Chưa kịp uống nước, Quang Phác đã báo cáo kết quả điều tra. "Phương Quỳ à, ta cùng với Nam Công Ngức đã đi điều tra cả đêm." hao phí rất nhiều tinh lực và pháp lực mới điều tra rõ ràng được. Ngoài chữ số ít như là tiểu đao sẹo và mấy bản áo khác đã được trả lại xương thọ ra. Những người đã từng tham gia mộng hàng, xương thọ bị thiếu từ 2 đến 5 năm. May mắn là mọi người có năng bình thường, nếu không thì không biết chừng phải chết bao nhiêu người. Sau khi thống kê lại, tổng số xương thọ bị hấp thu đi là 611 năm. Những xương thọ này vẫn chưa được trả lại sau khi mộng hàng tan vỡ. Khương Mật là tung tích ở đâu? Quang Phác nói xong lời này, Nam cũng ngực lại phụ họa một tiếng, tỏ vẻ hắn ta cũng không nói sai. Tôi và Khương Diễu nhìn nhau, sắc mặt của mỗi người đều rất khó coi. Suy luận hôm qua quả là không sai, nhưng hôm nay khi phát hiện nó trở thành sự thật, thì lại là một cảm giác rất là khác. Cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương. Chúng tôi từng rằng cuối cùng đã đạt được thắng lợi, Nhưng mà do dáng thắng lợi trước mắt này chỉ là giả dối. Người thắng lợi chân chính luôn là người nấp sau tất cả mọi chuyện. Cổ ta đã đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, đúng là đáng ghét thật. Khốn nạn! Vương Tu Lan phẫn nộ, dùng sức vỗ bàn một cái rồi nói. Sắc mặt của Khương Diễu cũng đen đi mấy phần. Tôi nhìn ra Khương Diễu tuy không phải là pháp sư, chân người cũng không có pháp lực gì, nhưng can đảm hơn người. Chí tuệ cũng rất cao. Vậy mà cô ấy cũng bị kết quả trước mắt, làm cho đà kích. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Nếu ai cảm thấy có lẽ, mình đã nhìn rõ mọi chuyện, vậy thì sẽ bị đà kích. Khương Diễu cũng không ngoại lệ. Hai người đi giở mặt đi. Dùng bữa sáng rồi chúng ta tính sau. Tôi ra hiểu cho bọn họ. Nam cũng ước vào quảng pháp cũng gật đầu. Sau đó tự đi giở mặt. Phương Ca... Chúng ta Quảng Nhung cũng rất tức giận mở miệng nói chuyện. Tôi khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói. Chờ kết quả khâm nghiệm tử thi của Lưu Nguyên đã. Mọi người hiểu ý của tôi, đại sảnh lâm vào yên lặng. Nam cùng ngực và Quảng Phác sửa soạn rất nhanh, sau đó xuống lầu dùng bữa sáng. Cả buổi sáng, trong lòng mỗi người chúng tôi đều nặng trĩu, không ai có tâm trạng tốt cả. Đến 8 giờ 10 phút sáng, Tôi nhận được tin nhắn của Cầu Lão Bá. Khi tôi xem tin nhắn xong thì cũng thấy an tâm hơn một chút. Cầu Lão Bá hiện tại không ở Tân Thành, nhưng lão ta đã ủy thác cho người đến giúp tôi xử lý chuyện đó. Vậy cũng được. Tôi không cần phải tổn thương kẻ địch, chỉ cần xoay chuyển được cục diện, khỏi thất bại là được. 9 giờ 3 phút sáng, điện thoại di động của Khương Diệu vang lên, thoảng cái đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả chúng tôi. Khương Diệu nhận điện thoại trước mặt chúng tôi, giọng nói bên kia micro rất trầm, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Tư liệu đã được đưa đến biệt thự, mời Khương tiểu thư tự mình tiếp nhận." Khương Diệu bèn trả lời: "Vất vào cho ngươi rồi." Sau đó bèn cúp điện thoại, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Vài phút sau thì cô ấy trở về với một túi hồ sơ. Ánh mắt của bọn tôi đều rơi vào túi hồ sơ này. Nhìn nó có vẻ rất nhẹ Khương Diễu ném nó cho tôi Tôi đưa tay tiếp nhận Về mặt nặng nề Cởi mấy sợi dây vòng trên túi hồ sơ ra Sau đó đổ tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài Chỉ có hai tờ giấy Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại Tôi không nói gì mà nghiêm túc xem nội dung bên trên Mặt ngoài tôi bình tĩnh Nhưng trong đấy lòng tôi thì không ngừng run dày Có một số chỗ không hiểu Mọi người tới đây xem đi. Tôi đưa tư liệu cho Vương Tu Lan, người ngồi gần tôi nhất. Cô ấy chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là cảm xúc vô cùng thấp thỏm, có lẽ là do tức giận. Tư liệu được truyền xuống, mười mấy phút sau đã đi một vòng, sau đó quay lại về trên tay tôi. Đặt hai trang tư liệu trên bàn trà, tôi nhìn mỗi người một lần rồi ngưng giọng nói. Mọi người Chúng ta đã bị đùa giỡn. Hiện giờ có hai điều có thể xác nhận. Một là kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện linh dị quy mô lớn tại trường đại học chính là Liễu Nguyệt. Sở dĩ cô ta hại cả thân thể của mình là vì cô ta đã không còn cần thân thể này nữa. Theo giải phẫu cho thấy, Liễu Nguyệt bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, đồng thời tiểu não đang bị teo lại, đồng mạch phình tám chỗ, một số cơ quan nội tạng bắt đầu suy giảm. Loại thân thể này cho dù có đầu hạnh cao thâm cũng sẽ vô dụng. Cho dù có thi triển tà thuật để mà kéo dài thỏa mệnh, thì cũng khó mà ức chế được cơn đau đớn do bệnh tật mang lại. Cho dù có dùng đan dược để chữa thương, đối với thân thể như vậy mà nói, cũng sẽ bó tay. Cho nên lại nói, còn không bằng dùng để nuôi cổ. Tư liệu cũng cho thấy, vị trí lọc bàn chân bên trái của Lưu Nguyệt mất một lượng da thịt lớn. Ta hoài nghi rằng, nơi đó có lẽ là nơi để nuôi một con cổ trùng. tahun mê 13 ngày, hơn nữa cộng thêm thời gian Lục Nguyệt chết, cộng lại một chỗ đã hơn 15 ngày rồi. Cờ trùng kia đã tiến hóa thành siêu cờ trùng. Cách đó không lâu, Lữ Nguyệt đã dùng chiêu kim tiền thoát xác để mà trốn. Dưng thỏa hơn 600 năm, hơn nữa còn có siêu cờ trùng đều đã chuẩn bị để cho Lục Nguyệt sơ sống. Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu, ta phán đoán, hàng đầu sư chạy trốn không biết tung tích, cùng với sự điên cuồng của Bạch Hiên, đều là quân cờ số Lục Nguyệt lựa chọn. Cô ta không lộ diện, lại dùng phương thức nào đó để mà đem Huyên thuật, Hàng thuật và Cổ thuật truyền cho ba người này, nhưng không thông báo cho ba người này biết có những điều cấm kỵ gì. Mấy pháp thuật tiêu bạch này có tâm tính tà ác, phương thức luyện công lại chú trọng vào việc làm sát người vô tội, mà đây cũng là nguyên nhân lúc Nguyệt lựa chọn bọn họ. Xét tư đồng hành thực sự của mấy người này thấp kém, còn có thể đoán được bọn họ tu hành Mỗi 23 năm nay, điều này cũng trùng khớp với thời gian yêu đương nồng nhiệt của Lữ Nguyệt và Bạch Hiên. Tôi dừng lại, tất cả mọi người đều nắm chặt tay. Lần tổng kết này, chúng tôi xem như đã nhìn ra mọi thứ đằng sau sự kiện này. Điều không rõ là Lữ Nguyệt học những tà thuật đó từ đâu ra, còn nữa, đạo hạnh của cô ta rốt cuộc cao bao nhiêu? Có cần nói rõ việc này cho các vị trưởng bối không? Khương Sĩu bền hỏi Không cần Ngoài trừ tôi ra Nam Cũng Ước, Vương Tu Lan, Quảng Pháp và Quảng Nhung Đều đồng thanh trả lời Vì sao vậy? Khương Sĩu cười như không cười Rồi nhìn bọn họ một cái Xem ra cô ấy đã hiểu rõ tâm lý của mấy vị này Hỏi chuyện này ra chủ yếu là để bạn tôi khó chịu Có đúng hay không? Mắt tôi nhìn Khương Sĩu Nói thầm trong lòng mình Cô nương này chẳng những thích xem kịch mà còn thích xem người khác diễn trò. Vào thời khắc mấu chốt, khả năng giận dỗi của cô ta cũng vô cùng mạnh. Như vậy xem ra, Khương Diễu kịch thực rất có ác thú, xem chừng cũng không giống sự lạnh lùng mà cô ấy biểu hiện ra ngoài. Được lắm, cô đương này cũng đủ kỳ quái. Đám người nam công ước sau lại không biết ý đồ của Khương Diễu. Thế nhưng giờ phút này, chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng. Khương Diễu mà báo lên, người mất mặt chính là bọn họ. Khương Ngọc Muội sợ chơi cười thôi. Ta nói thật lòng, sau sự kiện linh dị của học viện, các trưởng bối trong gia tộc đã khen ngợi anh em ta rất là nhiều, cũng giao ai được với những người cùng trang lứa, địa vị cũng tăng lên rõ rệt. Giới tình huống này, nếu đem chuyện thất bại của chúng ta nói ra ngoài, không chỉ vào vào mặt chúng ta Mà còn khiến cho địa vị của chúng ta trong môn phái Sẽ tụt sốc công phanh Thậm chí là rơi xuống vực sâu Trở thành trò cười Cho nên xin học mụi hãy nương tay Chúng ta nhất định sẽ nhức ký ân tình này Sau này có việc gì Người cứ gọi một tiếng là được Quảng pháp ta tuyệt đối không chối từ Tiên từ từ này còn biết cách nói Cũng không sợ mất mặt Trực tiếp chỉ ra trọng tâm của vấn đề Ta cũng vậy Phùng Tô Lan và Nam Công Ngức cũng đã bày tỏ thái độ. Quảng Nhung bĩu môi không nói lời nào, nhưng hiển nhiên cũng nghe thấu ý của Quảng Phác. "Vậy thì tốt, chúng ta quyết định, nếu cơ ngươi gặp phải chuyện gì thú vị, nhớ mang theo ta, ta thích xem kịch, sẽ quên mất chuyện này đi." Khương Siêu đạt được mục đích, che miệng cười khẽ. Đó chính là mục đích của cô ta. Tôi ở bên cạnh vẫn đang rít thở dài. Nhiều pháp sư như vậy lại bị cô ấy bắt top hết không trừ một ai. Bạn học Phương Quỳ à, còn ngươi thì sao? Đám người Quảng Phác nhìn về phía tôi hỏi. Việc này tạm thời chấm dứt, Lưu Nguyệt đã chạy trốn, chúng ta cũng không cần phải ngang nhiên gây chuyện nữa. Cứ như vậy đi, mọi người giữ kín bí mật, tuyệt đối không đề cập đến chuyện này nữa được không? Tôi cười khùng một tiếng. Cứ như vậy đi. Đám người Quảng Phác yên tâm dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía tôi. Bởi vì tôi không nhân cơ hội này đặt ra yêu cầu như Khương Diễu. Không còn cách nào khác. Sở thích xem kịch của Khương Diễu quá mãnh liệt, không lúc nào cô ấy không muốn tìm kích thích, mà tôi thừa ngược lại, tôi muốn tránh phiền toái. Chẳng qua tôi chưa từng làm chủ được chuyện gì. Tắng gơ một hồi, mọi người cũng từ biệt nhau. Tu Lan à, ngươi đừng có đi. Ta có việc muốn nói với ngươi." Tôi lên tiếng nói. Vương Tu Lan nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Thần sắc của Khương Diệu phức tạp mà đánh giá chung tôi một lượt, không nói gì cả. Nhắc tôi sau khi khỏi hẳn, hắn trở lại học viện, sau đó đứng dậy rời đi. Tôi và Vương Tu Lan tiễn mọi người ra cửa, nhìn bọn họ lái xe khỏi nơi này. "Chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Ở nơi này ta tư ngột ngạt quá." Tôi xoay người nhìn căn biệt thự 3 tầng nho nhỏ phía sau. Có chút phiền muộn, thuận tiện đề nghị. Được rồi, xem ra ngươi không có chuyện gì cả, chỉ muốn nói chuyện với ta thôi. À mà đúng rồi, bên kia là công viên Bắc Sơn, chúng ta có đó đi dạo đi. Phương ca, như vậy có được tính là hẹn hò không? Vương Tu Lan thuận thế kéo cánh tay của tôi dò hỏi. Tôi dở khóc dở cười. Cô gái này không bao giờ quên chuyện đó. Nhưng mà chuyện cô ấy làm ở thôn Ảnh Thần đã trở thành khúc mắc giữa hai chúng tôi, trong lòng tôi cảm thấy khó vượt qua được, cho dù là Thanh Mai Trúc Mã cũng khó mà thoải mái. Tôi không có ý kiến gì, nhưng không thoát khỏi được sự dây dưa của cô ấy, mặc cho cô ấy nắm lấy cánh tay của mình đi về phía công viên Bắc Sơn. Trên đường, mọi người thấy chúng tôi thân mật như vậy thì nhao nhao nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thâm mộ. Các cô, các bác cười hiền hòa. Bọn họ thích nhìn thấy những cảnh như vậy. Thời tiết hôm nay rất là tốt. Ánh nắng mặt trời rơi trên khuôn mặt chúng tôi. Xung quanh là hoa thơm chim hót, làm cho mọi người say mê. Ở trong công viên Bắc Sơn có khá nhiều cặp tỉnh nhân. Ngồi chân băng ghế dài dưới tán cây. Anh nhìn em, em nhìn anh. Khiến chúng người khác nóng cả mắt. Hai chúng tôi tìm thêm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống. Vương Tù Lan kéo canh tay của tôi, đưa tay đón một chiếc la cây đang rơi xuống. Càng người tàn ra hương vị thanh xuân, khiến cho tim người khác đập thành thịt. Tôi quay qua nhìn mặt cô ấy, không nói gì. Phương ca, ngươi làm sao vậy? Lần đầu biết ta sao? Ngươi thích ta à? Vậy nói ra đi, ngươi dám nói, ta dám nhận. Vương Tù Lan bắt chiếc la cây đang rơi, lướt mắt nhìn tôi một cái, trong mắt có sự vui mừng. Ngươi ngày càng xinh đẹp. Trước kia còn là cô gái nhỏ ở nông thôn, vậy mà bây giờ đã trở thành ánh trăng trong lòng của nam sinh toàn trường. Cô đã thay đổi quá nhiều. Khoảng cách gần kề khiến tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt mê người trên người của cô ấy. Tôi nói ra cảm nhận chân thật. Vậy còn ngươi thì sao? Ta không phải là ánh trăng trong lòng của ngươi không? Vương Tô Lan lật tay, lá cây dán vào ngực tôi. Tay cô ấy cũng đã đặt ở trên đó. Từ thứ này có ý vị sâu xa Tôi chỉ có thể nói Cô nương này rất biết cách để trêu đùa người khác Trời sinh đã biết cách Lây động trái tim đàn ông Đó chính là bản lĩnh Không phải là cô gái nào cũng có được Xin lỗi Ta không thể nói dối người được Đối với người mà nói Ta chỉ xem người như là em gái mà thôi Chưa bao giờ có tình cảm Nam nữ Tôi vô đầu cô ấy rồi nhẹ nhàng nói ta đã sớm trưởng thành, không cần làm em gái của ngươi, ta nhất định sẽ làm người phụ nữ của ngươi, ngươi có tin không?" Vừng Tu Lan đẩy tôi một cái, phồng má lên không phục nói, "Tôi chỉ biết bật cười. Thế nào? Ngươi còn cười ta sao? Ta biết, ngươi thích quảng Nhung và Khương Diệu, có đúng không? Đặc biệt là Khương Diệu, cho dù ta là nữ sinh, cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta làm cho lóa mắt." Ngươi bị cô ta câu hồn đi cũng là chuyện bình thường Nhưng mà ta tin Ta nhất định có thể cướp lại được trái tim của ngươi Cô ấy trẻ con mà nắm tay lại Cô đừng có trẻ con như vậy được không Tôi bất lực mà nói Ngươi mới là trẻ con Vương Tư Loan bất mãn Trợn trắng mắt nói Mấy con cầu độc thân đi ngang qua Cũng trợn trắng mắt Dẫu rằng họ cảm thấy hai chúng tôi Tán tỉnh nhau như vậy Quá là đáng ghét Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ bản thân mình Trẻ con như thế nào sao Năm ngươi tám tuổi Còn tự đan vào hoa cải lên đầu Còn mặc vái hoa của người lớn Đứng trước mặt đám trẻ con Rồi hô biến thân Còn nữa Sinh nhật lần thứ 9 của ngươi Ngươi đã bám lấy chú lưu làm thợ rèn trong thôn Là một cái mũ sáp rờ rờ ưng ương Nói là sau khi đeo nó vào Có thể phóng tích ra siêu năng lượng Khống chế tư duy của mọi người trong thôn Chà chà Tính trẻ con này đã ăn sâu vào máu của ngươi rồi Tôi không ngần ngại cười nhạo cô ấy. Sao ngươi lại đáng ghét như vậy chứ? Ta mà kệ ngươi. Hai má của Vương Tô Lan đỏ bừng, xấu hổ khi bị chế nhạo. Tôi cười to một hồi, sau đó mới dần thu hồi lại ý cười. "Phương ca, ngươi nói thật đi, ngươi thích khùng giễu phải không?" Thần sắc của Vương Tô Lan bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Tôi sững sốt, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời. Về mặt của Vương Tu Lan tối sầm lại Ta biết mà Đàn ông đều là lũ chết tiệt Chỉ thích người xinh đẹp nhất Cô ta tức giận nói Không Tôi lắc đầu Thâm trầm nhìn về phía cô ấy Ngưng giọng nói Về đẹp chỉ là điểm cộng Điều này ta không phủ nhận Nhưng thư hấp dẫn ta lại là tính cách thực sự của cô ấy Cô ấy không chênh xấu con người thật của mình Không dù siếm sở thích xem kịch Rất cổ quái đây chính là điều người khác không thể hiểu được, nhưng cô ấy không bao giờ làm để bản thân, điều này ta rất là thích. Sắc mặt của Vương Tu Lan càng ngày càng trở nên khó coi. Cô ấy tức giận đứng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi đang trả phóng tang sống dối trá sao?" Tôi chậm rãi đứng dậy, rồi nhàn nhạt, nhạt nói: "Đúng vậy." Tôi hít sâu một hơi, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô ta. ngươi rất biết cách ứng phó với đàn ông, nhưng ta không phải là Bạch Hiên, sẽ không bị sắc đẹp làm mờ mắt, không để mình bị chơi vằng vặc. Ta khuyên ngươi đi ra khỏi cơ thể của Tu Lan đi. Tu hú chim tổ chim khách không phải việc tốt. Đúng rồi. Chú ý đừng có làm tổn thương linh hồn của Tu Lan, bằng không thì hôm nay ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này." Hoàng tử Lưu Nguyệt. Tôi vừa nói xong lời này, ánh mắt của Vương Tu Lan đột nhiên mở to ra.